Cười, nói thản nhiên Hỏi thăm, hỏi non bác hai gái Về chuyện nhà cửa Chuyện lối xóm, láng giềng Tuy trong lòng vẫn còn ức Vì cái câu nói đánh đầu của con thơm lúc nãy Đang nói chuyện với bác hai gái nửa chừng Cô quay sang nhìn châm bẩm vào người con thơm Rồi ra vẻ ngạc nhiên hỏi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 vội buông giỏ chầu xuống rồi lẫm đẫm chạy lại nhưng mới được vài bước nó vấp chân té ụp xuống và khóc rống lên suýt chút nữa tư cầu đã xô cánh cửa để chạy ra đỡ thằng nhỏ và anh ta bồn chồn tự hỏi không biết bé hai có xẻ mặt xẻ mày gì không thằng năm đã vội nâng thằng nhỏ dậy cũng bước xuống khỏi bộ ván bé hai núp đi con Và nó lên giọng đà đất Vừa làm bộ giày già Vừa nựng nịu con Thằng tía mày Ai biểu mày đi lục phá vỏ trầu của bà Chi Ít cha Giập mặt cái thằng con ca cưng của tôi rồi nè tôi lại đây chào bà đi rồi đi dìa con Trước khi bước ra khỏi cửa Phấn còn dáng đứng lại Quay về phía con thơm Thôi tôi dìa nghe chị Tư À chừng nào à Anh vua chị nhớ nói lại dùm là Cứ tôi qua thăm Mà nếu mà anh có rảnh là nha Mời anh qua bến chơi Bác Nam tôi nhắc nhở anh hoài à Nói xong Cô hớn hở dắt con đi về Đợi cho Phấn đi khuất Con thơm vùng vằng đứng dậy Lấy côi trổi Quét lia quét lịa bộ ván Nhất lở cái chỗ Phấn ngồi ban nảy Bác hai gái ái ngại đứng nhìn, bác muốn nói một câu gì để làm mát lòng, vừa ý con dâu, mà bác rất thông cảm nỗi bực tức. Nhưng vừa lúc ấy, con thơm như đè nén hết nổi sự ấm ức, từ khi đương đầu với phấn, lầm bầm nói. Cái thứ đạn bại gì mà hế mở miệng ra là như bà nội người ta, bỏ làng bỏ xứ đi, đã rồi ý có ba đồng tiền lén sẵn trong túi gì để lên mặt tích mà phát ghét à. Bác hai cái tầng hắng rồi nói cho vào: Ôi hơi sức đâu mà mày để ý tới mấy chuyện đó không biết cái tánh của con đó thì từ hồi nào tới bây giờ vẫn dậ mà Con thơm Quỳnh Giáng tiếp thêm một câu: Tời buổi lộn xộn này mà nó còn chính giá cái mặt gì ở đây Ở rồi á có được yên thân chắcứ nó mà biết mừ ăn cái gì cho động tới móng tay, Nó ở đây xài hết ba cái đồng tiền đó rồi nha Chỉ còn cạp đất mà ăn Hay là cái bộ điệu khoe quân của nó Có ngày nó bị thiên hạ nha Đè đầu cắt cổ cũng chừng á Bác hai gái nghe con dâu nói một thôi như vậy Lắc đầu và tìm cách hoài làng ra À Tư nè Tao nghe nói mấy bữa á Bên phía anh chị bệnh lộn xộn lắm phải không Tư Nghe nói là thổ vậy lung tung Mà không biết có không hay là thiên hạ đồn bậy Con thơm bóng xịu mặt xuống Con cũng nghe nói y như vậy Chắc là có thiệt má Sao mày biết thiệt Con thơm thở dài đáp Hôm trước có con dìa bệnh Con có tâm tía má ruột của con ở trong sóc Ông già nghe Ông có sầm xì Việc này dữ lắm Mà mới đây Ông có nhắn người quen Qua biểu con Nên trở về ở với ông gấp Không thôi là có chuyện lộn xộn nguy lắm á Bắt hai cái câu mày Ủa sao từ hôm nay mày không có cho tao hay liền Tại con thấy êm êm nên không có thưa lại với má làm chi Rồi á kế có công kia việc nọ làm con quên luôn à Chà lộn xộn cái điều đó không biết Anh chị bộ ở bởi này có sao không Thiệt tao lo quá tư à Vậy nha mai mốt gì đây á Mày thử lội dìa bến thăm non có thể nào Con thơm dầu dầu đáp Dạ con cũng tính bữa nào quẩn quẩn xin phép với má cho con dìa bến à Được rồi hay là mai mày đi liền đi được có đó tư à Dạ Nhưng rồi như trực nhớ lại điều gì nó vội tiếp Thôi để bữa nào khác cũng được má à Bác hai gái ngạc nhiên Coi sao là để bữa khác Bố mẹ không có nóng ruột về bởi thăm anh chị sao? Con thơm lúng túng đáp. Đâu, học phải đâu má. Con cũng muốn gì gấp lắm, nhưng nhưng bây giờ dạ, thì cũng có chuyện riêng. Con nên không muốn ở nán bên này một vài bữa nữa. Chuyện riêng gì hả? Con này sao bữa nay nó ăn nói cái gì mù mù mờ mờ tao, chẳng có biết đâu mà rờ. Nó. Con thơm vội nói thêm. Thì chuyện riêng của con á má cũng hiểu rồi Bác hai gái bực mình gấp ngang Bà nội tao bây giờ á nha Cũng không biết nữa cho đừng có nói tới tao Thấy mẹ chồng có vẻ giận dỗi Con thơm đành thú thật Dạ Tại chỉ phấn mới dìa đây nè Con đi khỏi Cũng có điều không tiện Bác hai gái thở hắt ra một hơi dài <cười> Hẹn chi Thôi Mày khỏi nói thêm nữa Tao dư hiểu rồi Rồi bác diệu giọng Như để an ủi con dâu Con lo như vậy cũng phải Nhưng chắc không có chuyện gì quá đối đâu con à Bởi vì Bây giờ con phấn nó có chồng con rồi Mà chồng con đàng hoàng rãng rỡ mặt may nữa Thì má cũng tưởng Nó đâu có dạ gì mà để mang tiếng cho nó Con thơm trề môi Má Má nói như vậy cũng phải Nhưng mà cái thứ con này Không có giống người ta vậy Con nhìn nha Sơ sơ qua bộ dạng của nó là con biết liền Nó dìa đây nha Như là xúc chuồng gì mà Cái thứ đó mà nó có chừa ai Để con nói rồi má nghiệm xem Cái tướng nó là cái tướng Con đồng bà đi phá da can của người khác mà má Má hai gái mỉm cười Chà Cái gì mà mày nói dữ vậy Dầu sao Tao cũng có dặn kỹ Cái thằng chồng mày rồi Với lại tao coi bộ thằng Tư Nó cũng ghét cái con đó nữa Như vậy đó Mày khỏi lo làm gì cho lắm Mà cũng đừng nghĩ bậy bà nọ kia Rồi sinh ra phiền phức thêm Đó Tư à Tao có trải qua cái cảnh đó tao biết mà Con Tâm hăng hái Nói một hơi Má Má nói vậy Chứ con này cái gì nó cũng dám làm hết Với dầu mà có đem Nhốt anh Tư trong lua Trong khạp gì nữa Nó cũng tới nó cậy nắp lên Còn phần của anh Tư nha Tuy là ảnh ngán không muốn gặp mặt nó nữa Nhưng mà chuyện đời không có biết được đâu má à Bắt hai gái nhíu mày Coi sao kỳ vậy Chắc mày cũng dư biết nha. Hồi nãy con Phấn nó qua đây thăm Thằng Tư nha Nó muốn lánh mặt nó Chớ thiệt là nó đi ra ruộng ra đồng gì đâu Đi nè Lúc mà mới được tin con phấn gì là nó đã kêu trời kêu đất cái tao rồi Con thơm lắc đầu dè nhè đáp Cái đó thì con không có cái Nhưng mà sợ dĩ anh tưa Anh muốn lánh mà cái con kia không phải là gì ghét xuân thôi Mà chắc cũng gì là tại ức ở trong lòng Hổng chừng còn ức nhiều lắm nữa là đằng khác mà Bác hai nghe con dâu nói Cũng có lý Nên chỉ chống chế cầm chừng <cười> mày á, nghĩ như vậy Chứ đâu chắc chuyện có thiệt Con thơm nói tiếp Con lo là lo chỗ đó đó mà không biết chứ tánh mấy người lùn khu như anh Tư Thường á hay si mê bất tử lắm Mà hế si mê ai á, thì trời gầm nó không ngã bắt hai trình ngàn Ôi mày nghe đừng có nghĩ bậy Nghĩ bạ rồi đố khỏi cái xanh ra rắc rối cho mà coi Đàn bà Ai lại không có ghen tương Nhưng mà mình không có nên ghen bóng ghen gió tư à Nhiều khi nha Chuyện có chút xíu Mà vô tình làm cho tầm quầy ra thêm Để cho ta nhà nát cửa hết từ từ Con cũng biết như vậy nhưng Bác hai gái thương hại nhìn con dâu Được rồi Con để má canh chừng cái vụ này cho Bề gì á con á Cũng là vợ của thằng Tư Do tía với má bên này cưới hỏi hẳn hòi Thôi con đi xuống lo cơm nước đi Chứ tự nãy giờ bị khách khứa Nên cũng có hơi trễ đã từ Con thơm thở dài Lùi thùi đi xuống dưới nhà bếp Vừa lúc đó Từ cầu cũng vội làm tình Tăng hắng lên tiếng rồi cố giữ vẻ thản nhiên bước lên phía nhà trên con thơm đi chờ tới và đứng khửng lại nhìn tư cầu bằng một đôi bắt nửa như cấm hờn nửa những quán trách T tư cầu vội quay mặt bước đi thẳng nhưng con thơm lên tiếng nghe tư cứ người ta lại kiếm thăm mình đó từ cầu cau mặt người ta nào cậu làm bộ bà phấn chứ còn ai nữaứ cầu không biết nói sao? Nên đành buông ra hai tiếng Vậy hả Một cách sụi lơ Rồi rào bước đi thẳng lên nhà trên Như chạy trốn Thiệt đúng bong mà Còn mê cái con ngữ đó lắm mà Tư cầu vừa lên tới Là bác hai gái liền kêu anh ta lại Hỏi nhỏ Nè Tư Con vợ con mày nó có nói gì không Tư Tư cầu lắc đầu Mày liệu đang nghe Chuyến này mà mày còn làng chàng với con Phấn nữa là mày chết á cầu đang nằm trên chiếc võng treo ngoài hàng ba phì phèo điếu thuốc vấn thì thấy thằng Năm lấm la lấm từ ngoài cửa rảo đi vào cầu đoán chừng nó lẻn về nhà để tha món gì đem qua bên đám trẻ con hàng xóm chơi nên mới có vẻ ké né như vậy nhưng không thằng Năm đứng sững lại ngó quanh ngó quần bốn bề như để canh chừng coi có ai khác không rồi đi thẳng về phía anh ta Tứ cầu nghền cổ lên hỏi Gì đó mày Thằng năm không trả lời Mà còn đưa mắt Nhìn láo liên vô phía trong nhà Và một bàn tay của nó Thọc sâu vô túi áo Như để giữ chắc cứng một vật gì Ở trong ấy vậy Tứ cầu lấy làm lạ Quát hỏi thêm Này Nam Mày làm gì lạ đời vậy mang ăn cắp món gì giấu ở trong túi đó hả Cái thằng ôn hoàng dịch lại Trời đất ơi Anh làm ơn anh nói nho nhổ, nhổ chút Không được sao Tư cầu liệng mạnh tàn thuốc ra sân Ê bộ mày nói giả ngộ sao Năm hả Cái gì mà khi không mày cấm hổng cho tao nói lớn hả Thằng Năm móc red trong túi ra một tờ giấy trắng Gấp làm tư nhét vào tay anh nó Tao nói chỉ phấn gửi từ cho anh đây nè Vậy mà cứ le le hoài Tư cầu vừa hất tay nó ra Vừa bỏ rốt ngồi dậy quát mắt nhìn nó Ai biểu mày làm tài khôn đưa thôi đưa từ gì đó Chỉ phấn chứ không ai nữa Tôi đi nè Anh cầm lấy cho mau dùng tôi đi Để rủi của ai trong tí Thì chết nè tao không lấy đắt gì hết ạ Thằng năm vừa ngó trừng phía trong nhà Vừa đưa tờ giấy ra Nhấp đại vào tay tư cầu Thôi mà nó rồi Anh chịu khó lấy dùng rồi, rồi muốn đọc hay là xé liền gì đó thì làm Chứ đấy cù cưa cù nhảy về ngoài rủi má Hay là chị Tư ra thấy bất tử thì Ta hú tôi ra anh Tư Từ cậu dậm chân mạnh xuống dưới đất Tao đã nói Tao không có rớ tới bức thơ đó Mày có nghe chưa Mày giỏi lãnh gì ở đây Thì mày ăn giọng gì đi Hay là nếu sợ Thì đem trả gấp cho nó Có được không Thằng Năm Một tay nắm kín lấy tờ giấy Một tay gãi đầu ly lịa Trời ơi Trả gì được Mà chả không biết được Sao vậy thằng nội Thằng Năm ấp ứng đáp Chị phấn chỉ cho tôi năm cắt Thì mày đem năm cắt Và lá thư này Liện trả lại cho nó đi Thằng Nam nói như méo Nhưng mà tôi nói không có được Vậy sao năm cắt tôi mua kẹo gần anh hết rồi Còn khỉ có đâu nữa mà trẻ cho chị <cười> Thiệt mày hết cỡ Ta cũng hay ẩu Mà mày còn ẩu quá có nội ta nữa Thôi Mày ăn thì mày ráng chịu Chứ ta không có biết có thờ từ gì của ai hết á Đem nó đi cho khuất con mắt ta đi mày Vừa lúc ấy Có tiếng chân người bước lên nhà trên Thằng năm quính qua, niệm đại lá thư vào trong lòng Tư Cầu, rồi co chân chạy tút ra phía cửa rào. Tư Cầu nổi đóa, hất lá thư rơi xuống đất. Nhưng rồi, anh ta lại cuốn cuồng, hết ngoái cổ nhìn vào trong nhà, tới liếc mắt trông chừng tờ giấy trắng gấp lần tư nằm phơi dưới đất gần bàn chân của mình. Nghe có tiếng đụng chạm bàn ghế gần sát bên cửa cái, Tư Cầu hoảng kinh, vội lấy bàn chân đè lên mảnh giấy. Rồi cố hết sức làm ra vẻ thản nhiên Móc túi nhái, banh ra, để trên bắp đùi Mòi giấy thuốc ra vấn Đúng vào lúc ấy, con thơm ló đầu ra khỏi cửa cái Liết nhìn nhanh về phía anh ta Rồi bỏ đi, vào lại trong nhà Khi thấy vợ ra, tư cầu lập cập mở nắp hộp quẹt máy Quẹt liền 5-7 cái Mà chẳng thấy bốc lửa Thời may, con thơm cũng quay lưng đi vào Và tư cầu vội đậy nắp hộp quẹt lại. Vụt luôn điếu thuốc chưa đốt. Rồi nhanh nhẹn, cúi xuống, lượm lá thư lên, bỏ tút vô túi. Sau khi đảo mắt nhìn qua một lượt xem có bóng dạng ai không. Tư cầu bèn rút lá thư ra để sụt xuống dưới bụng. Rồi mở hé hé tờ giấy. Đủ để đọc mấy dòng chữ viết xiên xẻo bằng bút chì. Bỗng một chiếc tàu cao rớt nghe cái sạc ngoài sân. Làm cho tư cầu giật mình Hoàng kinh Nhét luôn lá thư vô túi lại Ngửng đầu nhìn ra Thấy không có ai Tư cầu định moi tờ giấy ra đọc Nhưng rồi Anh ta lại đứng phắt lên Đi tút ra phía sau vườn Lựa một góc khuất mắt nhất Và tìm được một chỗ thật kín đáo Đó là một cái kẹp nhỏ nằm giữa hàng rào tre có dây nhãn lồng bờ dây mịch và một cây saboche thấp lùn cành lá sum suê. Tư cầu ngồi xuống cỏ, chậm rãi rút tờ giấy mở banh ra và nhíu mày đọc lẩm Anh tư, em gửi vài hàng lại cho anh được rõ. Em muốn gặp mặt anh để nói một việc này cần lắm. Vậy trưa nay 12 giờ Em chờ anh ở dòng chỗ phía sau miễu ông tà Nếu anh không chịu vô Em sẽ qua nhà kiếm anh hoài cho tới chừng nào Gặp tận mặt anh em mới nghe Dắn tắt giả lời Chắc anh tư hiểu Em vắng Tư Cầu nhăn nhó, đọc bức thư đến ba lượt, rồi tức vo tròn tờ giấy lại, mạnh xuống dưới đất, đoạn đứng dậy, phủi quần áo đi vô nhà. Nhưng vừa mới bước được một bước, không biết nghĩ sao, anh ta lại cúi xuống, viên giấy lên, cầm ra phía bờ mương vườn, ném xuống mặt nước. Thấy miếng giấy còn nổi lênh bảng, Tư Cầu chạy đi, bẻ một cành tre khô Đem nhận cho miếng giấy ấy thấm nước Chìm mất mới chịu bỏ đi phô nhà Sau khi ăn cơm trưa xong xuôi Tư cầu ra ngoài võng nằm Lấy chăn tắm Phủ lên mặt Định bụng sẽ đánh một giấc Chứ không thèm đi đâu hết Tuy nghĩ như vậy Nhưng tư cầu không tài nào ngủ được Và lần thần tự hỏi Không biết giờ này Phấn đã ra ngoài chưa Không biết Phấn sẽ tính sao Khi đợi mãi Chẳng thấy nó ló mặt ra Không biết Phấn hẹn mình ra ngoài đó Để nói việc cần gì. Và bao nhiêu cái không biết khác nữa. Tư cầu bực dọc lăn qua trở lại. Chiếc võng kiều kéo kẹt. Càng làm cho anh ta phát tức thêm. Và cuối cùng anh ta tự nhủ. Ôi chắc cái con đó nó thấy mình đánh mặt. Nên nó làm bộ kiếm chuyện để cho mình ra chứ gì. Nghĩ vậy anh ta nhắm nghiền mắt lại. Cố dỗ giấc ngủ. Nhưng rồi lại mở choang mắt ra. Như trực nhớ lại điều gì anh ta vừa gãi đầu vừa chắc lưỡi mà nóng ra đây rồi nó qua bên này lăng nhằn hoài thì cũng mệt chứ phải chơi sao Đồng hồ trong nhà chậm rãi gõ 11 tiếng. Tứ cầu lầm nhầm đếm đủ 11 tiếng khen khen đó mà thêm sốt ruột. Vừa lúc đó có tiếng ai tầng hắng nghe quen quen ở phía ngoài hàng rào me keo. Tư cầu vội ngừng đầu ngó ngoái ra. Một bóng người đàn bà mặc quần đen, áo túi hường thấp thoáng qua kẽ hở của cành lá. Và khi trông thấy người đàn bà ấy cà rà, Đi sát ngang qua cửa hàng rào Tư cầu Vội hụp đầu núp xuống dưới mép võng Chống ngực anh ta đập Thênh thịt Với có giờ này Mà phấn đã dám bẹo hình trước nhà Để nắm chừng anh ta rồi chứ Tư cầu hé mắt nhìn qua Mấy lỗ trống của chiếc võng Thấy phấn tiếp tục rào qua rào lại Trước cửa rào Và thỉnh thoảng Lại còn tăng hắng lớn lên một tiếng nữa Như để nhắc chừng anh ta vậy thở thoi hưu hưu, mà Tư Cầu thấy đồ mồ hôi hột và cũng may giờ giấc này không có ai khác lảng vảng ở trước nhà hết. Tư Cầu định ngồi dậy, giơ tay khoát ra hiệu bảo phấn đi cho khuất, rồi vòng vô bừng ngủ cho êm chuyện. Nhưng vừa lúc ấy, con thơ ở nhà sau đi chờ tới, tay bưng một thau quần áo, bước thẳng ra chỗ hàng rây kèm căng ở góc sân để phơi đồ. Tư cầu hồi hộp lướt mắt theo dõi hai người đàn bà Và ninh ninh rằng Thế nào cũng có chuyện lớn Thơm vừa thấy phấn lấp ló ngoài hàng rào Là quay phắt đầu lại Trông về phía chiếc võng Khi thấy tư cầu ngủ yên Cô mới trở ra Tay vẫn còn bưng thao quần áo Và đứng sừng sững giữa trời nắng trang trang Còn phấn khi thấy thơm chờ tới liền rào bước lại phía cửa rào Đi thẳng vô sân Bà Sơn dã lên tiếng: "Cha, sao bữa nay giặt đồ trễ quá chị Tư?" Thấy Thơm vẫn lầm thinh đứng như trời trồng giữa sân, phấn lại nói tiếp: chị, đi phơi đồ chứ hơi sức nào mà đứng đó. Chị kệ tôi, tôi cũng như bà con ở trong nhà chứ phải khách khứa gì đâu mà chị ngại không biết nữa." Thơm mới vừa lấy lại sự bình tĩnh, cười lạt hỏi: <cười> "Sao giờ này có chịu khó đi chơi quá vậy? Bộ cô không có ngủ trưa hay sao?" Phải đứng núp vào một bóng mát gần đó Và lấy nón lá vừa phe phầy quạt Có chứ sao không Nhưng mà hôm nay trời hồng quá à. Tôi thả rượu qua lối xóm chơi Và tiện đi qua ngang đây Ghé thăm anh chị một chút vậy mà Cô rảnh ràng thông dông quá ha Thì chị nghĩ coi Lúc nào thông dông được Thì cho nó thông dông cho biết làm sao Mà chị nói tôi như vậy Chứ tôi coi bộ chị cũng dễ chịu lắm à. Làm dâu ở đây sướng gần chết à. Anh Tư lại là người biết cưng vợ ghê lắm nữa à. Thơm lứt xéo cô ta và hoài gành. Chị muốn đổi không? Tôi đổi cho. <cười> chị đừng có nói các cơ như vậy cho chị Tư. Rủi tôi bằng lòng bất tử thì sao hả? Ừ. Anh Tư đâu chị? Thơm hết hàm. Chị về phía chất vẩn. Đó! Nằm trên anh ngủ đứng giỏng cho đâu. Phấn nghền cổ nói to lên Chà, sướng quá hang Giờ này đã ăn no ngủ kỹ rồi ha Cô, cô để tôi kêu ảnh dậy à Thôi chị Tư, để cho anh ngủ Thiếu gì gì khác Tôi sẽ qua bên này hoài hoài mà tôi cầu giả bộ ngủ Không dám nhúc nhích cục cửa chi hết Mặc dù có mấy con ruồi Cứ luẩn quẩn bay lên đậu xuống Rồi bò lần dưới hai bàn chân Làm cho anh ta rất khó chịu Thêm vào đó Anh ta còn bồn chồn Lắng nghe những lời nói xin nói xéo của Phấn Và tự hỏi Không biết con mẹ còn tính dở ngón gì ra nữa đây nè Vừa lúc đó Phấn đội nó lên Rồi nói Tôi phơi quần áo đi chị Tư Tôi rút lui đây nè Ở lại cho một chút cô Có chuyện gì không mà cô có bộ gấp quá vậy Phấn vừa ngó về phía tư cầu nằm Vừa lớn giọng đáp Thiệt ra thì cũng không có chuyện cần lắm chị Tư à Tôi có hẹn gặp một người quen trưa nay Nên tôi mới chịu văn nắng mà đi như vậy đó Bởi vậy nếu mà họ cho tôi hư diệt hết nha Tôi sẽ làm cho nhắm mắt hổng yên à Chà, cái gì mà nghe con nói dữ dằn quá vậy Thiệt nha, đúng như vậy đó chứ không phải giỡn đâu chị Tư à Thôi tôi đi ngang chị Nói xong, phấn nguê quầy bò đi ra một nước Ngoài phía cửa rào Thơm bưng thâu quần áo lại hàng dây kẽm để phơi Nhưng mới vừa lấy một cái áo ra rũ Không biết nghĩ sao Cô vội vắt đại chiếc áo ấy lên dây Rồi tất tà chạy ra cửa rào Ngóng về phía hướng phấn mới đi Cô thấy phấn bức thẳng lại bờ rạch xuống xuồng Đoạn bơi tút vừa phía trong ngọn Thơm lại hối hả quay trở vào trong sân nhíu mày đứng nhìn về phía chiếc phỏng Mà tức cầu đang nằm ngủ Và có vẻ như suy nghĩ điều gì Lung lắm vậy Đoạn cô thở dài Quay ra phơi hết thao quần áo Lại gõ thêm một tiếng Tư cầu lầm bẩm Mới đây mà đã 11h30 rồi Anh ta hé mắt nhìn ra sân vắng tanh Lắng tai nghe ngóng trong nhà im lặng Thỉnh thoảng Con gà trống ở góc hè Đập cánh bành bạch Cất tiếng ấy chưa Tư cầu thấy êm Nên lồm cồm ngồi dậy Đi vào trong buồng Lấy áo mặc vô Rồi xách cái nón lá ra đi Anh ta mới bước khỏi cửa buồn, thì đụng đầu với Thơm đã trực sẵn ở đó từ hồi nào. Thơm ngó anh ta châm bẩm và lên tiếng hỏi. Chừng này mà anh còn sắp nón đi đâu đó? Tư cầu cố làm ra vẻ thản nhiên đáp. À, tôi đi lên trên xóm ngoài giàm có chuyện một chút. Em ở nhà có chừng nhà nghe. Thơm vẫn không rời mắt nhìn anh ta. Anh để xế chiều mắt mát một chút đi không được sao? Không. Trời nắng trăng trang mà anh cũng chịu khó lội quá ha Mọi khi nha Giác này trời xeo anh cũng không chịu nhút nhít nữa mà Cứ cầu gượng cười Ờ bị bữa nay có chuyện cần quá lỡ hẹn trước với người ta rồi nên phải đi Thơm mím môi Có phải suy nghĩ Rồi cười gần <cười> À Cái này ngay cũng lạ đó Nói xong Cô quay lưng bỏ đi xuống dưới nhà bếp Thơm buông thỏng một câu Lơ lửng như vậy Tư cầu đâm ra do dự Anh ta buồn trồn Đi tới đi lui trước hàng ba nhà Lâu lâu đứng lại móc túi thuốc Sao vấn hút bập bập Duyết một vài hơi Rồi lại bực dọc Điện phăng đi điếu thuốc đang cháy nửa chừng Một lát sau Tư cầu nhìn ra ngoài sân Để ý thấy dưới chân bàn thờ Ông Thiên đã đứng bóng từ bao giờ Trước đồng hồ treo trên vách Uề oài gõ 12 tiếng Khàn khàn Từ cầu nóng này sách nó lá lên Y vòng xuống nhà bếp Để tìm vợ Thơm đang sàn gạo Nghe có tiếng động Vội ngừng đầu lên Ủa Bộ anh đi thiệt hả Coi Tôi đã nói hồi nãy rồi mà Thôi Em mà coi chừng nhà để tôi đi Cảo trễ nha Thì ai có chân có cẳng Muốn đi đâu thì đi chứ Vô đây nói với tôi làm gì Từ cầu toan mở miệng để nói lại nhưng rồi anh ta lại nhún vai quay lưng hấp tốc đi thẳng sông mé rạch nhảy xuống ruồngôii rút vô phía trong ngọn từ cầu trống xồng vô gần tới trong rồng thì đã thấy phấn đứng bên một góc cây trên bầu già tay vị và thân cây Tay đưa ra che trước Vì sợ mắt trói nắng Nhón chân cao lên Có vẻ như trông nóng lắm vậy Tư cầu nhảy phóc lên mé rồng Rồi kéo mũi xuồng Cho dướn lên cỏ Đặn phủi tay Và bước liên về phía phấn đang đứng Phấn mặt này trụ ủ Khi thấy tư cầu đi đến liền hỏi lễ Dữ hông Sao đến chừng này anh mới ra hả Tôi tưởng anh có gan ở trọng luôn rồi chứ Tư cầu như không để ý đến những lời tranh chua ấy Thản nhiên hất hàm hỏi lại Sao bây giờ tôi vô tới đây nè Có chuyện gì cần á, thì nói phức đi á, rồi tôi về Chứ không ai rảnh đâu mà lội vô đây để nói chuyện cà kê dê ngỗng đó nha Phấn liếc xéo nó cha nói nghiêm bệnh quá hả À nếu mà anh sợ bị chỉ rầy thì tốt hơn hết anh về liền đi Tôi cũng không có nài ép gì á Tư cầu dậm chân mạnh xuống dưới đất Vậy chứ cô bài đặt giết thơ viết từ Nói là vô đây có chuyện cần Vậy chuyện gì hả Phấn ngảnh mặt ngó mông ra phía đồng trống Được rồi Nếu mà anh nói với cái giọng đó Thì bây giờ nha Không có chuyện gì hết á Thôi anh xuống xuồng đi về đi cho sớm Bố cô nói giỡn sao chứ Cô nhìn kỹ là cái mặt thằng này coi Nó không có còn tư ngốc như trước đâu Nghe cô Tôi dạy một lần thôi Chứ bộ dạy hoài sao cô phấn quay mặt lại Mỉm cười một cách rất thản nhiên Cô ơi Có ai nói anh khôn anh dạ gì đâu Mà anh nổi cọc như vậy Tôi cầu định cự nữ nữa Nhưng rồi lại buông thỏng Hai tay thở dài Não nuột Thôi tôi chịu thua cô rồi đó Vậy cô làm ơn làm phước Có chuyện gì cần mà cô muốn nói Thì cô nói thẳng hết ra cho tôi nghe đây Chắc cô vừa biết Tôi đi vô đây như vậy Cũng kẹt lắm chứ phải trời đâu Dữ không Sao không giỏi làm âm âm nữa đi Anh Tư ơi Qua bao năm trời xa cách đi nha Mới gặp mặt lại nhau Anh nó chẳng mừng rỡ thì thôi Chứ chưa, chưa gì mà anh đã cự nữ rồi à. Thiệt nha Anh nó giống y như hồi đó à. Chứng nào tặc nấy à tôi cầu chớp mắt liền mấy cái Như để ngăn chặn lại sự xúc động Bỗng nhiên Chào dâng trong lòng Đoạn cúi đầu Lấy ngón chân Khều khều Đám lá cây mắc cờ Mọc gần đó Và ấp úng nói tôi, tôi Tôi xin lỗi Cô ba Tôi cũng biết Vậy là không phải Nhưng người giàu Cho có thế nào đi nữa Mình cũng phải ráng Để bụng Bây giờ cô ba Đã có Có chồng Có con Còn tôi Cũng có vợ Vẫn ai Người nấy lo Thì em Có nói gì khác đâu Anh Tư Nhưng À Dẫu cho anh á, không có nói ra thì em cũng đón được rằng Chắc anh á, không qua cái chuyện giữa hai đứa mình trước đây là chuyện qua đường Mà hể nó đi qua rồi là đi mất biệt Đi nè, anh Tư coi nè, anh Tư Da gốc cây chân bầu già này á không biết ai chém ai chặt nó Hồi đời nào mà bây giờ đây nó vẫn còn mang sâu cái dấu vết Còn chuyện có hai đứa mình đó nha Đây cũng là na na như vậy đó Người ta chứ đâu có phải Cục đá viên gạch gì đâu Mà không hay hổng biết Hổng luyến hổng tiếc được hả anh Tư Không nghe Tư cầu nói gì hết Phấn hăng hái tiếp lời Sẵn đây nha Em cũng nói hết ra cho anh nghe rõ Chứ hổng phải muốn giấu Giếm làm gì nữa Anh cho bộ ai sao mà em sợ bị cười chê Tư cầu ngước mắt lên mà hỏi Liên. "Phải cô muốn nói tới cái việc đó không cô?" Phấn vội tay đánh phất nhẹ vào vai Tư Cầu. "Ăn này kỳ quá. À. Cái gì mà cô cô hoài à, anh kêu em bằng em như hồi đó không được sao?" <cười> "Hồi đó khác, bây giờ khác. Tiếng cô nghe nó tiện hơn." Thì đã đành như vậy rồi, nhưng mà ngay trong lúc này á, cũng tại chỗ này đây. Anh Hồng có thể nào mà chăm trước đi một chút, để kêu em bằng em, trong một giây lát hay sao? Anh ra đây còn được thay, huống hồ gì nói một tiếng em dễ ợt đó. tôi cầu thở dài, nhưng còn dáng chống chế. Tôi ra đây là dì của ba nói có việc cần, cô ba quên rồi sao? Ai mà quên đâu, nhưng việc cần này khác. "Dù nhiêu mà chỉ có việc cần thường á thôi thì em đã đi thẳng qua nhà gặp mặt anh không được sao? Già cần gì mà phải hẹn tuốt ra ở trong này. Tư cầu ngó mông ra ngoài đồng trống rồi nhăn nhó hối phấn. "Ồ được rồi. Việc uh, cần thường hay gì cần khác gì cô Lam ơi, cô nói phức màu màu để tôi còn về nữa. <cười> có phải uh, sợ chỉ rình đi theo không thì nói." <cười> Cô nên nghĩ dùm cho hoàn cảnh của tôi bây giờ Cô cũng vậy Cô phải nghĩ đến gia đình cô một chút nữa mới phải Em không có khiến anh làm thầy đời đó à nghe Thì tôi Thì anh Thì anh nói phòng xa để cô ba Để em Thì để em Để em Vậy em có chuyện gì thì nói mau đi chứ Không phải ở biết trong này được đâu nghe Phấn chấp tay sau lưng Ngoảnh mặt đi À nếu anh mà nói như vậy thì thôi Vậy thì xin mời anh về Không có chuyện gì ráo à Thiệt em chứng nào cũng tật nấy à Hồi đó rắc trối làm sao Thì bây giờ cũng giống yên vậy à Phấn quay lại nắm tay anh ta Và âu yếm hỏi lại Còn anh Anh có khác không mà anh nói người ta Tứ cầu gỡ nhẹ tay cô ta ra Em thiệt hết sức à Sao chuyện gì đó em Nói anh nghe cho rồi đi Phấn nhìn lại anh ta Bằng đôi mắt thật nồng nàn Dữ không Nói như vậy phải nghe bùi tai hơn không À em nghĩ ra rồi nha Để em lội xuống Dắt hai chiếc xuồng của tụi mình Giấu trong đám sậy mọc khuất sau dòng Như vậy tiện hơn Rủi có ai cũng khó thấy đâu là đâu được Coi em làm chi vậy Tụi mình nói chuyện đàng hoàng với nhau Chứ có gì khác đâu mà em phải phòng xa kỹ lưỡng vậy Phấn cười hỏi ngược trở lại. Bây giờ nha, thử bỏ cái chuyện đàng hoàng hay không đàng hoàng gì đó qua một bên đi nha. Em xin hỏi anh nè, rủi mà chị Tư nha. Sành nghi á, theo ra đây, chỉ thấy hai chiếc xuồng có hai đứa mình nằm kè kè ở đó. Thì trời cản, chị cũng tắp vô nhào lên. Chừng đó, anh trả lời làm sao cho Xuân đây nè? Thì thôi, em tính phòng xa vậy cũng được. Phấn săn sái. Vò hai ống quỳnh cao lên Và bảo thêm tư cầu Còn anh nha Anh nó vô chỗ râm mát phía sau mỉa ông tà đi Chỗ mà hồi trước Tụi mình hay ngồi chơi đó mà ừ, Coi Vô trong đó làm chi không biết nè Bộ đứng nói chuyện một chút Ở ngoài này không được sao Phấn vói tay Xô nó đi Em hỏi anh nè nghe Nếu mà tụi mình đứng ngờ ngờ ở đây nói chuyện nha Thì đem giấu cho khuất hai chiếc xuồng kia làm chi nha Có một chút xíu như vậy mà cũng hoài tới hỏi lui hoài à Ừ thôi em đi uh, cất hai chiếc xuồng mau mau đi Anh đợi sẵn ở chỗ uh, đó nghe Làm rút rút đi em Đoạn anh ta lùi thủi đi về hướng sau miễu Phấn mỉm cười lắc đầu Thiệt là anh hết nói à Và cô ta đứng nhìn theo tư cầu Một cách nửa như chiều mến Nửa như thương hại Sột soạt từ dưới mé nước lên Tư cầu vội đứng dậy hỏi Ờ em mà để hai chiếc xuồng ở đâu Mà phải lội nước vậy Phấn hai tay níu giữ hai ống quần Đã vo sát lên cao Tư cười đáp Để ở gần đây nè Nhưng mà bị nước cạn quá à, Bơi trống gì cũng không được hết Nên em mới lội xuống lôi nó đi đó Khi đến gần bên tư cầu Phấn thản nhiên Đưa hai bàn chân chùi qua chùi lại Trên đám cỏ lông gà Để trà sạch lớp bùn dính Màu bùn xám sầm ấy Càng làm cho nổi bật lên sắc da Của đôi bắp chuối chân Ngày nào đen giòn Mà bây giờ đây lại trắng nõn Tư cầu vội ngó lơ ra chỗ khác Chứ không dám nhìn thêm lên nữa Phấn đưa tay níu tư cầu Kéo xuống Ngồi đi ăn Hơi sức đâu mà đứng Câu chuyện của em đây cũng hơi dài mà Tư cầu lặng thinh ngồi xuống bên phấn Coi, anh quay mặt vô đây chứ làm gì mà Ngồi ngó góc cây như giận lẫy ai từ hồi đời nào vậy Tư cầu quay lại Mặt trở vào một cách rất cam phận Vẫn đưa mắt nhìn một vòng cảnh vật xung quanh Rồi vui vẻ hỏi tiếp Nè anh Tư, anh có nhớ cái chỗ này không hả anh? Ờ, chỗ uh, phía sau miễu uh, trên vòng ai không biết Và có gì lạ đâu mà nhớ hay hay quên người ta hỏi như vậy mà anh trả lời lảng xẹt à. Tư Cầu có vẻ nóng ruột nên nhắc phấn. Thôi, bây giờ em nói công việc cần của em đi. Phấn, như không để ý đến câu thúc dục đó, cúi đầu, vừa với tay mân mê một lá cỏ non, vừa ngập ngừng hỏi lại Tư Cầu. Anh Tư, em hỏi anh câu này anh nói thiệt nghe. Vì sao mà anh chịu ra ngoài này đi gặp mặt em như vậy hả anh? Có hồi dậy mà không biết hả? Vì sao anh? Ừ, ông ra đây để em qua bên nhà kiếm hoài cho chết người ta một cửa tứ hả? Có vậy mà cũng biết sợ chứ Nhưng rồi cô Nghiêm mặt hỏi tiếp Nè anh, ngoài cái chuyện ngán đó ra Chắc cũng có cái gì khác nữa Nên anh mới lội ra đây chứ Em biết anh gan lì lắm mà Tư cầu lặng thinh không đáp Nhưng rồi chợt nghĩ ra một cách trả lời khôn khéo hơn Coi có gì khác nữa chứ Chính em giết thờ biểu anh ra đây có gì cần Mà việc cần gì hỏi em 5 lần 7 lượt em không có chịu nói Bây giờ em trở lại hỏi anh Tại sao anh lội ra đây thì tuyệt hết chỗ chê <cười> Thôi đi anh Làm bộ ngơ ngơ ngó ngáo hoài à đi nè anh đừng có chối nha Anh cũng nóng lòng muốn gặp Lại mặt em để mà chuỗi em một trận cái chuyện năm xưa đó Thì thật ra anh còn vẫn tức em Nghĩa là anh vẫn còn nhớ em thương em <cười> Đừng nói bậy nè Cha làm như quý lắm vậy Không quý kỹ gì hết nè Nhưng còn có người nhớ người thương tới thôi à, à Ai đó chứ không phải thằng này đâu nha Tiệt anh không về em lên Sài Gòn còn được Thêm cái nghề thầy bói nữa nên mới dám đề quyết lòng dạ người ta như vậy Bói ai em không có dám Chứ bói cho anh thì em nói trúng y bóng à Anh đừng có chối nha Em nhìn sắc mặt nè Ánh mắt nè Cùng điệu bố của anh nha Em biết liền nha Em biết đúng là anh vẫn còn thương yêu em ghê lắm Tư cầu cố ném sự luấn cuốn của mình Và tìm cách nói lạng đi Chà người ta bây giờ là dân ở thành ở thị Nên anh nói nghe trơn luôn Chắc em ở trễn anh no rồi Chỉ có việc nằm suốt ngày Ngốn ba cái tiểu thuyết <cười> Đến lượt anh làm thầy bối đó ha Nè anh Anh coi em có cái gì khác lạ hơn nữa không Tư cầu Từ nãy giờ không dám nhìn thẳng Và nhìn lâu phấn Nên khi nghe phấn hỏi cô đó Anh ta đánh vào Ngước mắt lên Ngó kỹ cô ta từ đầu đến chân Phấn Ngày nay khắc xa hơn trước nhiều Tư cầu để ý Đến mớ tóc trải vén khéo Và mướt rượt Đến đôi chân mày Nhổ cong vong nguyệt Đôi cánh tay trắng tròn Đến chiếc áo túi màu hường cột tay cổ trái tim Sao Tư Em có cái gì khác lạ hơn nữa không hả Tư cầu giật mình Vội đáp Ờ khác chứ Em không có giống chút xíu nào hồi em còn đi chân dịch ở trong đồng Em lịch sự và sang trọng hơn nhiều Phấn cảm động nắm lấy tay anh ta Anh nói phải Cái gì em cũng khác xưa hết Nhưng mà có một cái mà em cũng giống y nguyên như cũ Đó là em vẫn yêu thương anh Và em chắc phần anh cũng như vậy tức cầu gỡ nhẹ bàn tay của Phấn ra Và ngồi nhít xa một chút tôi em ơi Chuyện cũ xì mà em nhắc lại làm chi à Bây giờ em nói chuyện mới của em đi đấy rồi anh con Còn về nhà nữa phải không Và cô ta vừa nói Vừa nhốm mình lên Áp ngược sát vào một bên vai của tư cầu Và quàng hai tay Cặp chặt cứng lấy cổ của anh ta Tư cầu cuốn quyết Gỡ mạnh hai cánh tay của phấn ra Ê trời Em làm vậy rủi, rủi có ai trông thấy thì sao Hứ <cười>